Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3719 kiếm quang cùng hỏa diễm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, biến khởi vội vàng, mặc dù lâm hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ. Ra một tia ngoài ý muốn, không phải hắn quá mức chủ quan, mà là về tình về lý, không có lẽ tại. Hội bàn đào tiến hành thời điểm đã bị tập kích, cái này cổ ma, không khỏi gan lớn quá mức. Như bị phát hiện đối với Vũ Lam thương minh mà nói quả thực tự cùng. Vẽ mặt kém phàng phất. Hắn thực cho là mình vô địch thiên hạ đến sao? Phải biết rằng Vũ Đồng Tiên Tử còn tỏa chấn ở chỗ này. Nhiều loại ý niệm trong đầu trong lòng gian thoáng hiện mà ra. Nhưng giờ này khắc này đương nhiên không kịp đi suy cho cùng. Lâm Hiên tay phải nâng lên một đảo kiếm quang chém đi ra ngoài. Cái kia màu đen tia chớp bị chặn ngang cắt đứt hóa thành cuồn cuộn ma khí tại trong hư không tản ra đạo hữu cách này là ý gì ngươi không phải nói chính mình việc buôn bán là già trẻ không gạt chẳng lẽ nói cách này là ngươi đối với đợi khách hàng đạo lý lâm hiên quay đầu lại nhìn về phía không có một bóng người một chỗ đồng thời lạnh như băng gì thường thanh âm truyền vào lỗ tai hiển nhiên đã thật sự nổi giận Ngấm lại cũng là chuyện đương nhiên bất luận ai cùng hắn đổi chỗ mà. Sự gặp như vậy biến cố cũng không có khả năng coi như không quan. Trọng, hì hì có thể tiến vào hội bàn đảo quả nhiên không có một cách nào là. Kẻ yếu, xem đảo hữu dung mạo không sâu sắc, không nghĩ tới, vậy mà. Kinh địch như vậy, liền đem của ta chỗ ẩm thân khám phá chắc hẳn. Ngươi cũng không phải cái gì hạng người vô danh rồi, nếu là ta không. Có đoán sai đảo hữu hiện tại bộ dạng này hình dáng tướng mạo cũng hẳn là biến ảo đi ra như thế nào, vậy mà không cảm dĩ chân diện mục. Bày ra người sao? Một nam tử cười khẽ thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó linh quang lóe. Lên cuồn cuồn ma khí hiển hiện Nhưng lại xuất hiện một cái hư vô đám mây. Đám mây chính giữa hiện ra một trương mặt người, dung mạo ngũ quan. Cùng vừa rồi lão giả kém phản phất Nhưng mà dùng như vậy hình thái Xuất hiện quả thực sự gì Vực ngoại thiên ma Lâm hiên liếc tựu nhận ra rồi Mặc dù đều là ma khí Nhưng bình thường cổ ma cùng những thiên ngoại Này ma đầu là hoàn toàn bất đồng Không khó phân biệt Nếu là những quái vật này Dám đến hội bàn đào quấy rối cũng tựu chẳng Có gì lạ rồi Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh trước mắt cánh đồng bát ngát một mảnh hư. Vô tự thành không gian cùng dây lát, chốc lát chi bảo có vài phần. Chỗ tương tự cũng không biết đến tột cùng là cái gì bí thuật. Gì gì? Không cần nhìn rồi trừ phi ta nguyện ý, nếu không, ngươi. Không cách nào ly khai tại đây mà cái này giới tử không gian có thể. Hoàn toàn đoạn tuyệt cùng bên ngoài liên hệ coi như là đánh cho long. Trời lở đất. Những người khác cũng sẽ không biết, cho nên ngươi không. Cần hy vọng xa vời, có người tới cứu ngươi. Kia thiên ngoại ma đầu thanh âm, lộ ra phi thường đắc ý. Thật sao? Lâm hiên trên mặt. Không hề e ngại chi sắc như là nói như vậy, Lâm. Mố an tâm trong chốc lát không cần lưu thủ sao? Lưu thủ, ngươi cho là mình có thắng cơ hội sao? Cái kia vực ngoại. Thiên ma không hề cố kỳ cười ha hà thật sự là không biết sống chết. Ngươi biết bản tôn là ai sao ta cũng không phải là những thô bỉ kia. Bình thường ma đầu mà là thiên ngoại ma quân. Thiên ngoại ma quân. Nếu là tu sĩ khác cùng lâm hiên đổi chỗ mà xử không phải quá sợ hãi. Càng là đại năng tồn tại chỉ sợ cố kỳ càng nhiều bởi vì thiên ngoại ma quân quả nhiên là như sấm bên tay vượt ngoại thiên ma đã làm cho tứ phương biến sắc, mà thiên ngoại ma. Quân, danh như ý nghĩa, thế nhưng mà trong đó cao dai nhất tồn tại. Trách không được lớn mật như thế, dám đến hội bàn đảo bên trên quấy. Rối, có thể Lâm Hiên biểu lộ. Như cũ là bình tĩnh tới cực điểm ngươi là. Cái gì, Lâm mỗ cũng không thèm để ý, ta chỉ muốn hiểu được, ngươi vừa rồi cho ta xem cái kia hỗn độn chân ma công có phải thật vậy hay không? ngu xuẩn, sự đáo lâm đầu rồi còn nhớ mãi không quên bảo vật được. rồi bổn ma quân là nhân từ có thể nói cho ngươi biết cái kia công pháp chắc chắn thật sự chính là thượng cổ thời điểm ta vượt ngoại thiên ma tiền bối theo cổ ma giới đoạt đến. thật sự cái kia lâm mố an tâm, yên tâm. Ta nói ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh, không có. Hiểu rõ tình cảnh của mình thức thời tự ngoan ngoãn bó tay chịu. Chói đem chính mình Nguyên Anh giao ra, như vậy ta còn có thể phóng. Hồn phách của ngươi một con đường sống trăm ngàn năm sau có lẽ có. Thể trọng vào luân hồi. Đối phương thao thao bất tuyệt thanh âm truyền vào lỗ tai, lâm hiên. Lại không có tâm tư cùng đối phương rong dài đi xuống. Quản vực ngoại thiên ma đến hội bàn đào quấy rối âm mưu là cái gì? Trước tám đêm trước mắt cường địch diệt sát luôn đúng vậy. Lâm Hiên hai tay nắm chặt toàn thân pháp lực một chút vận chuyển. Một, cố kinh người khí thế bàng bạc tán phát ra toàn thân ánh sáng màu. Xanh chớp đồng, linh khí giạc rào. Đồng thời thân hình của hắn cũng lăng không cao lớn rất nhiều, lộ ra. Chân diện mục. Dù sao ở đây cũng tự thành không gian. Không cần lo lắng bị người phát Hiện đương nhiên không cần phải lại thi triển ẩm nặng thuật Sau đó lâm hiên tay áo phất một cái Chỉ một thoáng vù vù âm thanh đại Tố, mấy chục khẩu màu bạc nhạt phi kiếm theo ốm tay áo của hắn trong Ngư du mà ra mỏng như cánh ve Chuyển động tầm đó năm màu lưu ly Cửu cung tu du Lâm hiên tế ra chính mình bổn mạng bảo vật Đến một lần thiên ngoại ma Quân không phải chuyện đùa Hắn không muốn bởi vì chủ quan mà bị đánh. Lén cái gì? Thứ hai tiểu tính toán cái này giới tử không gian là ngăn cách chi vật. Nhưng Lâm Hiên cũng không muốn chỉ hoán được quá lâu. Cậu cung tu du, ngươi là Lâm Hiên. Ồ, ngươi nhận ra cái này bảo vật còn nghe nói qua Lâm mố uy danh. Sao? Lâm Hiên ngược lại là có chút kinh ngạc rồi. Hắc, nếu là cái khác tu tiên giả, ta có lẽ còn có thể đem hồn phách. Của hắn buông tha, ngươi đã truyền thừa Thiên Vu thần nữ Y Bát, tự quán chính mình số mệnh không tốt, ta sẽ đem ngươi giúp hồn luyện phách, cho ngươi chọn đời cũng không thể siêu sinh. Cái kia vượt ngoại thiên ma trên mặt tràn đầy vẻ giữ tợn cách xa nhau. Trăm trượng xa, Lâm Hiên như trước có thể cảm giác được hắn hận ý ngập trời. Hẳn là thằng này đã từng thấy qua Thiên Vu thần nữ, còn cùng nàng có hiềm khích. Lâm Hiên trong nội tâm suy đoán, nhưng nghĩ đến hỏi đối phương cũng không có trả lời. Tu tiên giới cuối cùng hay vẫn là dùng thực lực quyết thắng thua, Lâm. Hiên nghĩ tới đây, tay phải một ngón tay về phía trước điểm ra. xoẹt xẹp. Nương theo lấy tiếng thanh minh đại tố, một đảo pháp quyết do hắn chỉ. Kích xạ mà ra, dung nhập trước người bảo vật, lập tức kiếm quang như... Mưa từng đảo sắc bén kiếm quang vạch phá phía chân trời, hướng về đối. Phương chút xuống mà đi. Chút tài mọn. Cái kia vực ngoại thiên ma thấy trên mặt hào không vẻ sợ hãi quay Hàm phồng lên, một đảo ma khí do trong mồm phụt lên mà ra. Sắc trời thoáng cái trở nên đen tối đi xuống. Cái kia ma khí đậm đặc như mực nước cùng trứng gà lớn nhỏ kém phẳng. Ly khai miệng của hắn về sau lại quay tròn xoay tròn rồi. Càng chuyển càng là nhanh chóng. Sau đó biến thành màu đen đại hỏa. Đầy trời nguyên khí. Rõ ràng dễ dàng bị điểm đốt mất. Tư không một mảnh mơ hồ. Tựa hồ cũng chịu tải không ở kia đại hỏa đáng. Sợ nhiệt độ. Bất quá sớm tối gian toàn bộ bầu trời đã bị nhen nhóm. Màu đen hỏa. Diễm trông không đến bên cạnh. Như là hải dương. Oanh. Sóng lửa ngập trời kẹp bọc lấy kinh người hỏa diễm muốn đem Lâm Hiên nuốt hết vào bên trong. Lâm Hiên thấy cũng có chút biến sắc lần nữa một đạo pháp quyết đánh ra. Lập tức cửa cung tu du một hóa thành ba, ba phần sáu chín kiếm ảnh đầy. Trời như núi, ngưng trọng dày đặc cùng biển lửa tôn nhau lên thành. Thú, sau đó cả hai chúng nó hung hăng đụng vào nhau.